Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý kính giả. Tiếp theo là phần 31 sa mạc nhất hùng. Tác giả từ Mã Tử Yên, diễn và đọc Chương Vũ. Quang Sơn Nguyệt lúc này giật mình. Không lẽ phụ thân của người di ngôn trong mảnh quyết thờ kia bảo người phải quyết đấu với ta một lần? Lưu ảo phù lắc đầu. Làm gì có? Làm gì có? Chẳng những phụ thân ta không hề bảo ta cùng ngươi quyết tử chiến. Trái lại người còn dặn dò ta phải tìm cho được ngươi. Cùng ngươi quá trừ mối hiểm khích ngày trước. người chúc phó ta phải xem ngươi như đồng bào cốt nhục đó. quan Sơn Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Chàng dục kêu lên một tiếng ạ. Chàng chưa kịp nói gì thì lưu áo phu đã lộ giá đành ác. Hắn nói tiếng. Nhưng giờ đây ta gặp người ta khiêu chiến Điều đó hoàn toàn tùy thuộc lý do cá nhân của ta Bình sinh ta nuôi cái chí quyết đấu với hai người May mắn cho ta là ta khỏi phải tìm đủ hai người Bởi hai người mà ta quyết đấu đó Lại tập trung làm một Và người đó chính là người Sự diệt của ta cầm như được giảng dị nữa Phật Quang Sơn Nguyệt hết sức là quan mang Nhưng bản tính quật cường khi nào chàng chịu kém. Kẻ kia ngang nhiên khiêu khích, thì chàng ứng động thủ, sợ cái gì chứ. Chàng rút thanh bạch hồng kiếm ra khỏi vỏ, cầm sẵn nơi tay cao giọng thốt. Muốn đánh nhau thì cứ đánh, hà tất phải là hai người một người. Lưu ảo phù hự một tiếng rồi nói, Ta phải nói cho rõ ràng chứ, người không muốn nghe, cũng có người khác muốn nghe. Hắn giải thích luôn. Bình sinh ta chỉ nhắm vào hai người mà thôi Hai người đó một là con trai của dạng Tân Nguyệt Người con trai được cấu tạo bởi mối tình dụng trộm của mẹ ta Cái lý do rất đơn giản Bởi nhân sự có mặt của người đó trên thế gian này Mà ta mất đi một chỗ dựa Trong con tim của mẹ ta Nguyệt Hoa Phu Nhân tỉnh lại rồi Nghe hắn nói như thế bà thét lên Ảo phu người hồ đồ mất rồi Những gì ta dành cho ngươi từ bao nhiêu năm qua chưa có đủ hay sao Lưu Ảo Phu cười lạnh <cười> Đối xử tốt là một việc Dành cho một chỗ nhỏ trong tim là một việc khác Trong bao nhiêu năm qua Đành là mẹ có lo cho con Xong cái lo đó rất là tổng quát Người ta có thể đối xử với một dưỡng tử hơn thế nữa mẹ à Nhưng lòng của mẹ thì luôn luôn hướng về kẻ xa xăm Sở dĩ trong bao nhiêu năm qua Con còn được mẹ lo lắng cho Là vì kẻ xa xăm chưa có về với mẹ Ngày nay kẻ xa xăm đã đoàn tụ với mẹ rồi Thì cái bóng của con vốn đã mờ Kể từ phút giây này Phải tiêu tan mất luôn Nếu có một cái gì còn miễn cưỡng ràng buộc chúng ta Thì đó chẳng qua là lòng thương hại của mẹ Và sự gian sinh của con Còn chỉ trực chờ những thừa thải nơi mẹ thôi Hắn mỉm cười Nụ cười chua chát làm sao Hắn lên tiếng nói tiếp Sự thật là như thế Có phải vậy không mẹ Nguyệt quà phu nhân sửng sợ Lưu ảo phu hướng sang Quang Sơn Nguyệt Lạnh lùng rồi nói tiếp Người thứ hai ta quyết tìm Mang cái tên là Quang Sơn Nguyệt Sự đời tấu xảo cho ta Một cách lạ lùng Là con của dạng Tân Nguyệt Lại mang tên Quang Sơn Nguyệt Quang Sơn Nguyệt trố mắt nhìn hắn Ta có làm gì ngươi Mà ngươi phải tìm ta quyết đấu chứ Chúng ta từ trước đến nay Chưa hề gặp nhau lần nào kia mặt Lưu áo phu càng lộ dẻ hôn ác Hắn gặn từng tiếng Đành là chỉ mới hôm nay Chúng ta chạm mặt nhau Xong cái tên của ngươi Chẳng phải là gì đối với ta Bởi ít nhất mỗi ngày Ta cũng có nghe trường thành nhắc nhở Đến cái tên năm bảy lượt Ta có thể mở tung lòng ngực Cắt lấy quả tiêm trao cho nàng Nàng vẫn lẫm nhắm cái tên của người mãi Trong con mắt của nàng chỉ có một mình ngươi thôi Và có người đó chính là ngươi Là Quang Sơn Nguyệt đó Là quan Đại ca của nàng Cho nên một hôm ta phát thệ Là nếu ta gặp ngươi ở đâu Ta nhất định khiêu chiến Ta quyết tử đấu với ngươi một lần thôi Qua cuộc tử đấu đó Phải có một người còn một người mất Quang Sơn Nguyệt đã hiểu Thị thư thay tên đổi họ cho chàng Cũng có dụng ý Cầm khiêu luôn luôn dặn dò chàng Đừng bao giờ tiết lộ lai lịch Cũng có dụng ý Thì ra những dụng ý đó Do một sự tình phát xuất Từ lời thề nặng của Lưu Áo Phu mà có Bất giác chàng thở dài rồi thôi Lưu Áo Phu Ta sẽ không tự khước Một cuộc đấu với ngươi Nhưng ta có đấu với ngươi Thì cuộc đấu đó dựa trên một nguyên nhân khác Chứ tuyệt nhiên không vì Hai lý do mà ngươi vừa nêu ra Bởi vì Chàng nhấn mạnh, ta không tranh giành lòng thương của mẹ, ta không tranh giành tình yêu của một thiếu nữ. Ta có thể chết vì bất cứ một dự nào, nhưng ta không liều mạng bởi những lý do mà chỉ bọn tiểu nhân nại ra để hậu thuẫn cho một cuộc tranh chấp. Lưu Ảo Phu hét lớn, thế người có lý do gì? Quang Sơn Nguyệt nghiêm sắc mặt, nếu là ngày trước thì có thể vì người là con của Lưu Giật Phu. Còn như hiện tại thì ta thay mẹ mà giáo quấn người. Ta thay mẹ mà trừng trị một tên ngợi tử. lời nói của chàng rõ ràng chính khí. Lưu áo phù nghe bất giác phải khiếp hải. Nhưng sự khiếp hải qua nhanh. Hắn trở lại với tính hung tàn. Hắn kết cao ngọn kiếm rồi quát. Dù cho người dựa vào lý do nào. Cuộc chiến giữa chúng ta không thể không diễn ra. Trong hai chúng ta phải có một chết một sống. Nào, cứ vào đi, ta chờ đây. Hắn không chờ, chính hắn dùng kiếm tiến tới. Quang Sơn Nguyệt Khoa kiếm chận lại, chàng cất giọng sang sản. Ngươi lầm rồi. Nếu trong hai chúng ta có một chết một sống, thì người chết là ta. Hôm nay ngươi có thể giết ta, chứ ta thì không thể giết ngươi. Ngày xưa phụ thân ta sử dụng một kiếm pháp lấy nhân đạo làm căn bản. Ngày xưa phụ thân ta đã dung tha cho phụ thân ngươi. Từ ngày nay ta không thể làm khác hơn phụ thân ta Ta cũng dùng một kiếm pháp nhân đạo Ta cũng dùng tha cho người Lưu ảo phù sôi giận Chém luôn một nhát Đồng thời hắn rít lên Cầm ngài ta rất chán cái thứ đạo đức giả đó Nếu cha của ngươi là người quân tử Thì chẳng bao giờ đi quyến rủ vợ người ta Chỉ có hạng lưu manh Mới dụ dỗ gái có chồng Ngươi có biết hay chưa Lời nói đó Làm cho Quang Sơn Nguyệt tức quốc Hắn nói chạm chàng, chàng còn tha thứ được, hắn nói chạm đến kẻ khuất mặt, lại là bậc sinh thành, thì khi nào chàng dung tha cho hắn. Cuộc chiến bắt đầu khai diễn thật sự. Kiếm pháp của Lưu Ảo Phu cực kỳ nguy dị, công lực của hắn cũng mãnh liệt vô cùng. Hoàng Sơn Nguyệt chống đỡ mấy chiêu đầu, cảm thấy chân khí tiêu hao quan trọng. Chẳng đạn đừng chàng phải dở đến tuyệt kỹ đại la tứ thức, để mà đối phó với lừa Ảo Phu vì đại là kiếm pháp, truyền đối địch với tu là kiếm pháp, xong vẫn có công hiệu như đó dơi bất cứ kiếm pháp nào. Đờ sa hai chiêu càng khôn thỉ đỉnh, già sơn nhạc dĩnh kỳ. Hoàng sơn nguyệt phương trở về thế thủ ngay. Già Lưu ảo phu cảm thấy đường kiếm mất hẳn sự linh hoạt. Thế đó Hoàng sơn nguyệt phát xuất luân chiêu bạch hồng quán nhật, kiếm khí tỏa rộng, ngoài nửa trượng tròn Bào bọc hắn lưu ảo phu Lưu ảo phu kinh hải Không tưởng là đối phương tài nghệ cao siêu đến mức độ đó Tự nhiên hắn không còn cách ứng phó kịp thời Hắn đứng đờ người ra đó như chờ chết Nguyệt và Phu nhân quảng sợ thét lên một tiếng lớn Nhưng quang sơn Nguyệt đâu có ý gây thương tổn cho lưu ảo phu Nên chiêu thức vừa ra là chàng đã thu lại ngay Rồi chàng trầm giọng báo Hoàng kiếm đi Lưu áo phu cười lạnh thay gì buông kiếm hắn lại cử cao lên từ thanh kiếm phát suốt một luồng kì lực mãnh liệt vô cùng hắn cử kiếm rất nhanh xong trong lúc quan Sơ Nguyệt dừng tay thành ra quan Sương Nguyệt không làm sao xoay chở kịp thành kiếm bạch Hồng bị bắn ruột khỏi tay của chàng bay đi rất xa liền sau đó lưu áo phu hoạnh kiếm công tới bắt buộc chàng phải lùi lại lưu áo Phu tiến lên rồi quát nằm xuống ngay Nhát kiếm của Lưu Ảo Phu đã xuống quá gần Quang Sơn Nguyệt nhắm mắt chờ chết Đàn cơn chàng bất tử vô sinh Một bóng người từ xa lao giúp đến Một đạo thành quang chớp lên Một tiếng soãn gian lên Thành kiếm của Lưu Ảo Phu đã bị ngăn chặn bật trở về Nghe tiếng soãn quan Sơn Nguyệt giật mình mở mắt ra Thì thấy đạn kiếm đã can thiệp cứu giàn Lưu Ảo Phu phẫn nộ cực độ thét to Đạn kiếm người to gan lắm nha Đạn kiếm không thốt tiếng nào, cứ dùng kiếm tấn công luôn. Lưu áo phu cười lạnh, hoành ngang ngọn kiếm, quét một vòng Ánh kiếm vừa chớp, máu bắn tung tué, nhát kiếm của hắn chém đứt người của đạn kiếm làm hai đoạn. Lưu Áo Phu hạ sát đạn kiếm rồi chẳng dừng tay, thuận thế chém lung quan sơn nguyệt. Một loạt tiếng rú gian lên, cầm khiêu tư kỳ nhập hoạch thị thư, đồng thời xuất thủ quyết cứu quan sơn nguyệt. Lưu Áo Phu không hề nao núng, dùng kiếm ngăn chặn bốn phía. Trong khi đó thì Nguyệt Qua phu nhân và Bạch Thiết Hận cũng phát động rồi. Họ đâu có thể điềm nhiên ngồi chờ một kết cục thê thảm. Cái chết của đạn kiếm đã quá đau thương, họ không thể để cho cảnh đó tiếp diễn nữa. Nguyệt Qua phu nhân nhanh hơn, bà vừa lướt tới vừa phất ống tay áo. Tay áo bay ra, Quốc ngọn kiếm của Lưu Áo Phu, bà giật bạc ngọn kiếm lật sang bên ngoài. Bạch thiết hận tiếp nói dùng tay đánh ra một quyền. Quyền phong đẩy Lưu Nhất Phụ thoái hậu hai bước. Lưu áo phu cười giỡn người, nghiến răng trầm giọng. Được lắm, tất cả đều chống đối ta. Nguyệt Hoa Phụ Nhân hét lớn. Lưu Ảo phu ngươi! Lưu Ảo Phụ không nói gì nữa, quay mình thoát ra ngoài cửa. Bạch thiết hận lập tức phóng mình, dút theo ra. vượt qua mặt của Lưu Ảo Phu Trận hắn lại đồng thời dung tay đánh ra một quyền. Lão ngăn trận. Chưa chắc gì Lưu Áo Phu chịu dừng chân mà thoái hậu. Chính tay quyền của lão bắt buộc Lưu Áo Phu phải lùi lại. Hắn quát đôi mắt. Bắn ra tia hàn quang sang phía bạch thiết hận. Giọng lạnh lộn hỏi Lão gù quỷ ngươi muốn gì đây? Bạch thiết hận hét lớn. Lão Phu muốn đánh chết thằng tiểu súc sanh mày. Lưu Áo Phu biểu môi. Phải đó. Nên nhân việc hôm nay có đông người, các ngươi ra tay là hợp lúc lắm. Chứ để cho ta sống sót thì hẳn là trong tương lai tất cả sẽ khổ vì ta đó. Bà thiết hận thét lớn, cầm ngay tiểu xuất sinh. Giết ngươi là chuyện dễ dàng, nhưng lão phu trở một bàn tay cần gì phải có đông người trợ giúp. Lưu ảo phu bật cười ha hả. Lão gù ơi, đừng có khoe khoan cực độ. Ta nghĩ nếu ngươi quả thực là có tài thì ngày trước. Hẳn không bại liên miên nơi tai của phụ thân ta. Ta vẫn thừa sức tiếp nhận một cuộc tử chiến với ngươi mà. Ta có sợ chi ngươi đâu mà hồng gió nát. Niềm phẫn nộ bốc mạnh, đôi mắt đổ lửa. Bạch thức hận không còn nhìn rõ sự vật gì ở trước mắt nữa. Đúng hơn là lão không nhìn vật gì ngoài khác lưu ảo phu. Lão cứ nhắm cái duy nhất hiện ra nơi tầm tay của lão mà dung quyền đánh tới tóc. Quyền phong rít lên dù dù. Quyền ảnh chớp chớp, ngàn muôn nắm tay tạo thành một màn lưới bao bọc quanh Lưu Áo Phu. Lưu Áo Phu khi nào chịu kém, lừa thế thoát ra khỏi dòng áp lực của quyền phong, đoạn dùng tài phản kích kịch liệt. Bà thiết hận kinh ngạc, thoái hậu mấy bước liền thét to, tiểu suốt sinh, ngươi học ở đâu cái công phu đó vậy? Lưu Áo Phu cười lạnh không đáp, cứ phản công đều đều, không đầy một giây lát, hắn đánh trả hơn 10 chiêu. Những chiều thức của hắn đưa ra cực kỳ nguy dị, lại nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, bạch thiết hận không ngán gì môn công của Lưu Áo Phu. Bất quá lão kinh ngạc, nhận ra ngay, Lưu Ảo Phu đã tiến bộ lạ lùng vậy thôi. So với trước, hiện tại hắn hầu như hoàn toàn khác biệt, mương tượng là hai người. Lão thi triển quyền Pháp cũng linh động phi thường, giữ thế quân bình rồi thừa một sơ hở của Lưu Áo Phu đánh tới một chiều độc Nhưng cái chiều đó có hình thức thông thường Gia dĩ bạch thiết hận lại đánh ra rất chậm Lưu áo phu bật cười khanh khách Cái chiều dằn túi áo của người có phải không Người mang nó ra dùng chẳng sợ sạch tối hay sao chứ Hắn đứng đờ người ra đó khinh thường Không buồn làm một động tác gì Khi chưa cần thiết lắm Ai quyền của bạch thiết hận chậm Mà vẫn kích tới từ từ Cuối cùng còn cách lưu áo phu không hơn hai thứ Dùng quyền pháp Trong một khoảng cách đó, đương nhiên là chẳng cần để tay chạm vào mình đối phương, đánh như thế là bằng vào quyền phong, chính quyền phong mới làm cho đối phương thụ thương. Và cái đích của quyền phong phải là một quyệt đạo yếu hại chứ chẳng hề trúng vào bất cứ một nơi nào. Khoảng cách đó vừa tầm dự định của bạch thiết hận, lập tức lão phát xuất kình đạo. Kình đạo truy vô hình, xong lúc phát ra, lại bật thành âm thanh ầm ị như xét, như xấm động xa xa. Gầm chuyển trong không gian Kỳnh đạo dồn không khí Biến thành sống Sao sao giận giận Nhìn ngang qua lớp không khí dao động Người ta cảm tưởng đất trời lung linh Bỗng lưu ảo phụ ngã ngửa thân hình Nằm dài theo mặt đất Nhường cho kỳnh đạo lướt qua người Kỳnh đạo lướt trượt lên cái đất Quét tới mảng tường gần đó Làm rung chuyển luôn bức tường Bằng một thân pháp cực kỳ ảo Diệu Lưu Ảo Phu chổi tay xuống đất lấy đà giọt xuôi thân mình trên mặt đất đến Bạch Thiết Hận, đồng thời gian chân ra tạo thành một miệng kèm. Kẹp vào hai bên chân của Bạch Thiết Hận, hai chân của hắn hơi lệch chiều, hai chân đó xếp vào nhau như hai lưỡi kéo nhấp. Nếu Bạch Thiết Hận không có biện pháp tránh khỏi cái nhấp đó thì đôi chân của lão coi như bị tiện lịa. Đúng là một chiều công hỷ hữu, bình sanh của Bạch Thiết Hận chưa hề thấy nhân vật nào sử dụng đến nó. Tuy nhiên, lão không thể suy nghĩ, ngài cách quá giải, chỉ một thoáng sửng sờ, lão cũng bị lưu áo phù kẹp cứng đôi chân. Cũng may hắn chưa đụng lực, siết chặt đôi chân, nhưng hắn kẹp như vậy cũng đủ làm cho Bạch Thiết Hận ngã ngang người sang một bên rồi. Nhờ ngã súng, lão rút đôi chân khỏi gọng kệm của lưu ảo phù. Lão phải lộn người thêm mấy dòng nữa, Rời xa vị trí, Hơn sáu thước, Cố gượng lắm mới dừng lại, Tuy bị quật ngã, Bạch thiết hận vẫn không có việc gì, Lưu ảo phù lúc đó đã đứng lên rồi, Thấy bà thiết hận vô sự, Hắn hết sức lấy làm lạ, Hắn nhớt một nụ cười lạnh rồi thốt, Khả lắm đó lão gù, Ta không ngờ người có một chút ít tài năng, Người lại thoát chết được, Với cái chiều kim vào tiễn cước của ta, Bạch thiết hận nghiến răng, Niềm căm phẫn sôi bừng Râu tóc dựng ngược Không biết lão giận kình thế gì Mà xương của lão kêu lên nghe rằn rắc Nguyệt hòa phụ nhân thấy thế Bỗng thất thành kiều lệnh Đà ông xin nể mặt và buông thai cho súc sinh Bà thiết hận cười gặn Hắn đã quật ngã lão phù Có ai nghĩ đến lão chăng Hắn cũng là tai khá Hắn thì thố bản lĩnh của hắn Chứ đâu phải là cuồng giỗ Hắn có lý do tự hào Thì cứ để cho hắn tự hào luôn đi Đừng nói đến hai tiếng buông thà phu nhân Nguyệt hoa phu nhân hấp thấp thốt Dù sao hắn cũng còn nhỏ tuổi Đà ông ơi đà ông Không thể vì tình già mà nương tay một chút hay sao Bà thiết hận thừ một tiếng Ai đền bù cái ngã cho lão phu đây chứ Nguyệt hoa phu nhân nhận ra điều đó Bà vội quay sang lưu áo phu rồi gọi hắn súc san bước lại tạ lỗi với bạch bá bá đi Ngươi chưa phải là đối thủ của bạch bá bá đâu Nếu để cho bá bá phát xuất Phá ngọc quyền pháp Thì cầm chắc là ngươi mất mạng đó nha Dù là thốt với con trai của bà Bà lại có vẻ khẩn cầu Điều đó chứng tỏ bà rất hiểu Phá ngọc quyền công của bạch thiết hận rất lợi hại Bà không muốn lưu ảo phu chút lấy thảm bại Nhất là cuộc tranh chấp hôm nay Không có lý do chính đáng Thì bằng mọi cách Tất cả mọi người phải cố tránh sự đáng tiếc xảy ra Bà cũng biết Cái quyền của mẹ đối với con Chẳng còn hiệu lực trước một lưu áo phu ngoan cố ngỗ nghịch Cho nên bà cũng phải dùng đến giọng tha thiết gian cầu Nhưng làm gì mà lưu áo phu nghe bà Đang lúc quyết khí phương cương Mọi hoạt động đều do lòng hiếu thắng của hắn trì phối Nghe mẹ ca tụng đối phương Bảo hắn tạ lỗi Là có khác nào mẹ khinh thường hắn Cái gì hắn cũng chịu nổi Chứ cho hắn kém hơn đối phương Là không cách nào hắn tiêu quá cho được Hắn bật cười ngạo nghệ <cười> Còn trai của lưu vật phu Chỉ biết có mỗi một việc chết mà thôi Chứ chẳng bao giờ khuất mình tạ tội Trước bất cứ ai hết Bà thiết hận quát to Phu nhân có nghe hắn nói hay không Thế thì đừng có trách lão phu hạ độc thủ đó Lão đánh ra một quyền Chiều thức đưa ra rất bình thường Không gây nên một tiếng động nhỏ Lưu ảo phù nói cứng Xong hắn vẫn gườm lạ Hắn biết là chiêu quyền đó rất lợi hại Trước khi bạch thiết hận xuất thủ Hắn đã chuẩn bị rồi Chiều thức của bạch thiết hận vừa phát xuất Hắn chuối mình tới Tài nắm chắc đầu bàn chân Đưa lưng chịu cho bạch thiết hận đánh trúng Cách biểu hiện kháng lực Trước chiều công của đối phương kể ra cũng ngụy dị Bàn tay của Bạch Thiết Hận chạm vào lưng của hắn như chạm vào một lớp bông dậy. Đã lùng thay, lão không nghe một phản ứng nào cả. Còn Lưu Áo Phu sau khi bàn tay của Bạch Thiết Hận chạm trúng lưng, liền lăn tròn trên mặt đất như là cái quay. Bạch Thiết Hận xích lên, được lắm tiểu tử, hãy tiếp thêm một chiêu nữa. Nhưng lão chưa kịp tấn công Lưu Áo Phu thì từ mặt đất tung mình lên không cao hơn trưởng Từ bàn tay hắn bắn ra một đạo hồng quang rực sáng chói mắt. Đạo hồng quang chiếu xuống đầu của Bạch Thiết Hận. Thì ra nhân lúc hắn chiêu quyền của Bạch Thiết Hận, Lưu Áo Phù đã lướt về nơi thanh kiếm của hắn, bị Nguyệt Hoa phu nhân dùng ống tay áo cuốn ra xa. Hắn ước độ khoảng cách, cấp tốc lăn mình đến đó, chụp thanh kiếm lấy đà giọt lên cao, đoạn dùng kiếm chém xuống. Hắn thừa hiểu quyên pháp phá ngọc của Bạch Thiết Hận. Cực kỳ lợi hại, bằng mọi cách hắn phải chiếm tiền cờ mới có hy vọng áp đảo lão ta. Bạch Thiết Hận kinh thường, cười lạnh, ung dung, phát xuất chưa thích. Lưu ảo phu chưa đáp xuống dội. Xoay người thanh kiếm, quét rộng ra một dòng, định quá giải chiêu quyền của Bạch Thiết Hận. Ngờ đâu cái chiêu của lão ta là một hư chiêu. Thành thử Lưu ảo phu quét giọng kiếm vô ích. Nếu hư chiêu đi trước, thì thật chiêu sẽ nói theo sao liền. Biết vậy cho nên Lưu Ảo Phu đâm ra lo lắng. Chiêu thực bay ra hắn đón đỡ không kịp, bắt buộc hắn phải liều đâm thẳng mũi kiếm tới. Bạch Thiết Hận giữ dữ dững ẩn huyết hét lớn lệch, ngã đây! Lưu Ảo Phu bị quyền phong hớt tung trở lên không, mà Bạch Thiết Hận cũng bị hú día vì xích chết. Thành kiếm của Lưu Ảo Phu chưa đến gần Bạch Thiết Hận, kiếm khí từ mũi kiếm của hắn bắn ra. Bạch thiết hận đã đoán trước như vậy Nên đánh xong quyền Là lui lại nhanh Thế mà vẫn không kịp Kiếm khí phớt qua hàm sau Cắt mất một đoạn Bị quyền phong bật tung lên Uống cầu dòng Lưu ảo phù thấy trước mặt Có bức tường trắng ngang Nếu không kịp tránh là hắn phải chạm người vào đó Hắn dội dương kiếm đâm tới Kiếm khí bay ra Bắn dở một mảng tường Theo lỗ trống hắn giọt mình luôn ra ngoài Bà Thiết Hận nổi giận lao mình dốt theo. quan Sơn Nguyệt và Nguyệt Hoa Phu Nhân cũng cắp tóc theo sau. Lưu ảo Phu đang gắn gượng đứng lên giữa đống gạch dụng. Hai bên miệng của hắn máu rỉ dài xuống cằm. Bạch Thiết Hận hét to. Tiểu súc sinh, Lão Phu không thể tha cho người được. Lão dùng tay toàn đánh ra một quyền. Một bóng người chấp lên hiện ra trước mắt của Lão ngăn chận chiều phát xuất. Người đó chính là quan Sơn Nguyệt. Bà Thiết Hận nổi giận quát lên Người làm cái gì vậy tiểu tử Quang Sơn Nguyệt nhẹ nhàng nói Buồn tha cho hắn đi bá bá Bà Thiết Hận gắt lên Người nói sao Ta phải buông tha cho thằng tiểu xuất sinh Quang Sơn Nguyệt đềm nhiên gật đầu Phải bá bá Tiền phụ bại nơi tài già già của hắn Mà ôm hận về chống suối vàng Nếu bá bá giết hắn Tiền phụ không thể nào nhắm mắt được Bà Thiết Hận chẳng hiểu chàng muốn nói gì Ông cao giọng rồi hỏi, ý tứ của người như thế nào? Người nói hồ đồ gì vậy? Lão Phu làm sao hiểu nổi chứ? Quang Sơn Nguyệt nghiêm sắc mặt rồi nói, thỏ nhục gì kiếm? Chỉ có kiếm mới rửa được cái nhục đó. Lưu Dọc Phu chết may mắn thai, lão ta còn có một đứa con và đứa con đó hiện còn sống. Giả như Tiểu Điệt không giết hắn nổi, thì Tiểu Điệt có tội với người khuất mặt. Và cái nhục của tiên phụ phải do lưỡi kiếm của tiểu đẹp rửa sạch Chắc bá bá cũng hiểu như vậy Và đồng ý chứ Dĩ nhiên bạch thiết hận phải hiểu Và cũng đồng ý Nhưng rồi lão lên tiếng hỏi Mà ngươi liệu có làm nổi việc đó không Quang Sơn Nguyệt vẫn dùng giọng trang nghiêm rồi giải bại Bá bá đã chứng kiến cuộc động thủ giữa tiểu đẹp với hắn vừa qua Hắn bá bá cũng đã thấy rằng Về kiếm pháp, Tiểu Điệt không kém hắn. Bất quá hắn dùng một loại kiếm pháp rất quái gì. Lần đầu tiên Tiểu Điệt chưa nhận định ra những chiêu thức của hắn biến hóa như thế nào. Do đó hắn đắc chí vậy thôi. Nếu tái đấu, Tiểu Điệt nhất định không thất thế như trước nữa đâu. Hốn chì Tiểu Điệt đã nương tay cho hắn khi Tiểu Điệt tạo được áp lực kia mà Bạch Thiết Hận buông xuôi tay xuống rồi thở dài. Ây, được rồi. Lão Phu đáp ứng tạm thời buông tha cho hắn Dành hắn lại đó cho ngươi Ngươi nên nhớ là thằng tiểu súc sinh này cực kỳ gian trá Phải đề phòng cho lắm mới được Để không mắc kế của hắn đó Nếu ngươi khinh thường thì hậu quả rất là tai hại Mà cũng đừng có quán trách là Lão Phu không đề tỉnh ngươi trước đó quan Sơn Nguyệt cười nhẹ Tiểu Điệt hiểu bá bá yên chỉ Tiểu Điệt chẳng bao giờ quán trách bá bá đâu Lưu ảo phu sốc thanh trường kiếm cho thuận tay sẵn sàng chờ quan Sơn Nguyệt tấn công Nhưng quan Sơn Nguyệt miễn cười rồi thôi Người thọ thương rồi Nếu tay đấu bây giờ ta có thắng người, người cũng bất phục Đừng nóng nảy cứ lo dưỡng thương thế đi Khi nào người cảm thấy công lực dồi dào như cũ thì chúng ta sẽ tự đấu với nhau một lần nữa Lưu Áo phu không nói gì, hắn lặng lẽ quay mình bước đi thoát đầu hắn còn vững bước, đi độ mấy bước hắn chào chào mình. Chừng như thương thế của hắn nặng lắm, hắn không còn đủ sức để chi trì nữa. Nguyệt qua phu nhân chạy tới dìu hắn, hắn hoành kiếm chặn lại trầm giọng thốt, bà đừng có lại gần tôi nha. Nguyệt qua phu nhân sững sốt, "Ảo phu, đến mẹ mà ngươi cũng không nhìn nhận nữa sao?" Lương Ảo phu há miệng phun ra một búng máu tươi, hắn cao giọng đáp, "Đợi khi nào bà chết rồi" Ta sẽ đến trước mộ của bà cúi đầu đáp tạ công ơn sinh dưỡng của bà. Một ngày mà còn sống là một ngày ta không muốn thấy mặt bà nữa. người qua phu nhân khóc rộng. Trước thái độ của lưu ảo phu bà còn nói gì được nữa. Lưu ảo phu cố gắng dặn cơn đau đang sôi động. Càng phút càng dâng cao. Dễ dễ tay rồi nói. Phi tràng lại đây dìu ta xuống núi. Phi tràng bước tới gương mặt sầu thảm nặng nề. Đưa tài nắm lấy cánh tay của Lưu áo phu rồi hỏi. Ông tử muốn xuống núi. Lưu ảo phu hừ một tiếng. Đương nhiên là muốn rồi. Người tưởng ta có thể lưu lại đây được nữa sao? Người qua phu nhân hấp tắp hỏi. Người nói gì về áo phu? áo phu cười lạnh Nơi đây là tổ ấm của bà và dạng tân nguyệt. Nơi đây chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của bà và dạng tân nguyệt. Đâu còn chỗ trống nào để cho ta dung thân. Họ lưu này không có tư cách ở đây đâu bà ơi. Nguyệt hòa phu nhân khóc rống lên thê thảm cực độ. Trong khi đó thì phi tràng bước từng bước một. Đưa lưu ảo Phù xuống núi. Nàng không hề quay đầu nhìn lại. Nguyệt hòa phu nhân bựng tỉnh trở lại. Bà toan chạy theo gọi lưu giật phu. Khuyên hắn không nên đi đâu cả. Cầm khiêu ôn tồn khuyên ngăn bà Nên để cho công tử đi là hơn phu nhân. Công tử không muốn ở lại đây, có lẽ vì một lý do khác, chứ chẳng phải quyết liệt với phu nhân đâu. Nguyệt qua phu nhân lấy làm lạ. Lý do gì? Tầm khiêu thở dài, vì trương cô nương, công tử mới bỏ đi như thế. Nguyệt qua phu nhân giật mình, bà quay sang nhìn quan sân nguyệt, gương mặt đượm vẽ u buồn, bà lắc đầu thở dài lẩm nhẩm. Tại sao con không là Minh Thiên Lý thật sự đi Tại sao con lại là quan Sơn Nguyệt Bà hỏi như thế chỉ có trời mới đáp được Quang Sơn Nguyệt còn biết ăn nói làm sao Nếu chàng không là quan Sơn Nguyệt Thì làm gì có chuyện nhận con nhìn mẹ Làm gì có chuyện lưu ảo phu hận thụ Làm gì có tất cả những chuyện vừa rồi xảy ra Mà cũng làm gì có chuyện Chàng phải vượt nghìn dậm xa xôi tìm đến đây Tuy nhiên chàng cũng biết cái ý của bà, bà thở thang tại sao con của dạng Tân Nguyệt là người yêu của Trương Thanh, chẳng phải là hai người mà lại tập trung vào mỗi một mình chàng. Chàng thông cảm nỗi niềm của mẹ, trái lại bạch thiết hận hết sức là hân hoang. Lão cười hì hì, mặc cho phu nhân xa sầm giật mình, lão thốt hoang hoang cái miệng. Phu nhân ơi, phu nhân hằng nhớ nhung mong đợi đứa con, lão phô chẳng quán gian lao tìm đến cho phu nhân. Từ bao lâu nay phu nhân vẫn sống với một đứa con, bây giờ đứa con ngỗ nghịch bỏ đi, liền có đứa con khác thay vào, phu nhân có tổn thất gì đâu mà phải ưu tư sầu khổ. Huống chi mất đứa con vô dụng, được một đứa hữu tài như thế phu nhân có lợi chứ đâu có thiệt hại gì. Người quà phu nhân lao lệ rồi thở dạy. Đà ông không hiểu già đâu. Già là một nữ nhân, làm mẹ. Có mẹ nào cầm lòng được khi mất một đứa con, cho dù nó là một đứa ngổ nghịch, bởi nó là giọt máu mà già cư mang suốt mấy tháng dài. Già nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua gian khổ, già giáo quấn cho nó với trọn vẹn niềm thiết tha. Không có cái gì thay thế trong lòng người Mẹ. Khi tấm lòng đó trống vắng hình bóng của một đứa con. Bà thiết hận trừng mắt. Nói như thế là phu nhân không thừa nhận tiểu tử này. Phu nhân hấp tắp khoát tay. Sai, đà ông không hiểu câu nói của già. Đoạn bà thở dại rồi tiếc. Đội dời đứa con cách biệt từ ngày nó còn bé bỏng. Già này luôn luôn tha thiết mong nhớ ngày trùng Phùng Bây giờ mẹ con gặp lại nhau. Đương nhiên già cao hứng lắm Nhưng cao hứng vì một đứa con Chẳng có nghĩa là phải bỏ một đứa con Sự cao hứng không thể là một cuộc thay đổi Bằng lòng với con mới quên đi đứa con cũ Do đó già không thể để mất ảo phu Bởi dù nó có ra sao đi chăng nữa Nó vẫn là giọt máu của già Do già cưu mang Già sanh hạ Già nuôi dưỡng Giáo quấn qua bao nhiêu năm dài nó là cốt nhục của ta, nó là con của ta, phàm ở trên từ cổ tới kim chẳng có mẹ nào lại không thương con, dù là một đứa con bướng hiếu. hận nó thì có, ghét bỏ thì không. Nếu có trường hợp cha mẹ từ con thì chẳng qua đó là một hình thức chứng minh sự phủ nhận hành vi của đứa con, bất bình tư cách của đứa con chứ trong thâm tâm cha mẹ Nào cũng thương nhớ đến con, dù nó hư hỏng cực độ mà thiết hận giật mình, ông ta đưa tay giục gièm sâu đã đứt mất một phần rồi lên tiếng thốt. Phu nhân nói như thế lão phu tạm thời chấp nhận như thế, chứ thực ra thì lão phu cũng chẳng hiểu ra làm sao cả. Bởi lão phu là một con người đơn độc, cha mẹ không còn, suốt đời không có vợ, cũng chẳng có con. Thì cái sự ân tình cha mẹ đối với con và ngược lại lão phu không có thông cảm được Bây giờ chúng ta nên xem qua bức quyết thư của lưu vật phu Xem lão ấy lưu lại lời gì nào Nguyệt hoa phu nhân cúi đầu mặc kệ cho lệ thảm tuôn trào Chân nặng như đeo đá Bà đứng nguyên tại chỗ Đôi mắt của bà mơ màng, giọng qua màng lễ Xuân chân núi xa xôi Lưu ảo phu và phi tràng đã khúc giãn từ lâu rồi, và bà đứng đó đã lâu lắm mới đặt tay lên vai của Quang Sơn Nguyệt theo chàng trở lại đại sảnh. Dùng lụa do lưu ảo phu quăng ra, nó còn nằm tại chỗ ở trên nền gạch. Dùng lụa đã ngã màu vàng vàng, chứng tỏ nó đã giữ gìn lâu lắm rồi, nó có cái số tuổi xích xoát với lưu ảo phu và đã vào đến đại sảnh, xong chưa ai nghĩ đến chuyện nhặt nó lên xem, mặc dù bà Thiết Hận có nhắc đến nó. Bà Thiết Hận do dự một chút rồi gọi Quan Sơn Nguyệt. "Hiền điệp, nhặt lên đọc cho biết coi." Quan Sơn Nguyệt nhìn qua người qua phu nhân. Phu nhân gật đầu chàng bước tới nhặt cuốn lụa lên trao cho phu nhân. Người qua phu nhân lắc đầu. "Mẹ không có xem được đâu, con cứ đọc cho mọi người nghe đi." Cầm khiêu thị thư nhập hoặc tư kỳ, Chuẩn bị bước ra ngoài, Nguyệt Hoa Phu Nhân khoát tài. Việc ngày xưa các người đã biết rõ rồi, Có lại đây mà nghe, Cũng chẳng có quan hệ gì. Năm người đành dân một tiếng, Rồi đứng lại giữ sự nghiêm can. quan sân Nguyệt từ tự đọc. Lưu bút cho ảo phù con. Cha chết, Cha mang theo một nỗi bất bình năng nề. Nếu cha cần nói rõ vì sao cha chết thì cha phải nhắc lại sự viết ngày xưa. Mà nhắc đến chuyện ngày xưa là lòng cha thêm đào đớn. Trong khi ngàn cái đào đớn đang dài dò cha tất cả đều giúp cha chết gấp. Còn muốn biết sự thật còn cứ hỏi phi trạng. Nó biết tận tường nó trung thành với cha nó sẽ nói hết cho con hiểu. Đời cha Cha có ba điều hận Dạng Tân Nguyệt là đầu mối quả Mà ba thích hận lại là kẻ trợ ác Để lôi trừ cha Xong cả hai dù sao Cũng là ngoại nhân con à Đã là ngoại nhân thì họ có quyền chống đối lại cha Họ có quyền giỡn mọi thủ đoạn để đoạt thắng lợi Họ vẫn là cầu nhân của cha Xong họ có cái lý do trở thành cựu thù của cha Cho nên trong việc báo thủ con có thể giết họ. Chỉ giết họ là đủ rồi. Cái điều mà cha không thể tiêu quá nổi Cái điều mà dù chết ngàn kiếp cha không quên được đó là mẹ con. Cha nói cái điều chứ không nói cái người. Là vì người dù sao cũng là mẹ con. Người đáng hận nhưng có thể dùng thà. Còn như cái điều mà mẹ con làm thì thật ra không thể tha thứ được. Giả như cha có thể giết được mẹ con thì thật ra. Cha không phải giết một người Mà chính là cha giết chết nguồn cõi phát xuất ra cái điều đáng hận đó Mẹ con là nguồn cõi của cái điều đó Thì đúng là cái kiếp số của bà ta Mỉa mà chưa con Cha lâm bệnh nằm giường Mẹ con một lòng vì kẻ khác Thiết thà tưởng nhớ kẻ khác Khiến cho cha phải phấn nộ Ôm bệnh đến ngày cuối cùng Không phường chữa trị nổi Cha hận bà ta Xong cha còn thương bà ta Nên không muốn con hạ thủ giết mẹ Bởi làm như thế là con bội nghịch luôn thượng Trời sẽ trù, đất sẽ giết Cha bảo với con như thế này Mẹ còn lấy dạng tân nguyệt sinh hạ một đứa con trai Hắn lớn hơn con 2 tuổi Bà ta nhớ đứa con đó lắm Bà ta cũng nhớ luôn cả người tình ấy Vậy con hãy sát hại dạng tân nguyệt Mang lão ta đến trước mặt bà Mổ bụng mốc tìm của lão ta Chà đã tim của lão ta trước mặt bà Cho bà dính diễn khổ đau Và sống trong khổ đau cho đến ngày cuối đời Lúc chà dạo chơi miền hải ngoại Chà có thu nhặt được những phò bí kiếp Chỉ dẫn về quyền và kiếm trở về nhà cha không có thì giờ để luyện tập Nên giấu kính một nơi Chỉ có một mình phi tràng biết được chỗ giấu đó mà thôi Khi con được 15 tuổi gần cốt cứng rồi, hãy tìm nơi vắng vẻ y theo những phò bí kiếp đó mà tập luyện. Trong 10 năm con sẽ thành công, đến lúc đó còn hãy nghĩ đến chuyện báo thù. Nên nhớ là khi học nghiệp chưa xong thì đừng nên giọng động. Bởi dạng tân nguyệt và bạch thiết hận có bản lĩnh siêu phạm, còn tuyệt đối phải ẩn nhẫn. Ngược lại là con sẽ mất mạng với bọn đó đó nhỉ. Còn mất mang thì thù cha không được báo Và cha sẽ ôm hận dính diễn nơi tuyền đại Nhớ nhà con Cái người gây thương thế cho cha Là một lão bà tướng mạo cực kỳ xấu xí Kiếm thuật rất cao Khi nào con học thành tài rồi Hãy tìm bà ấy báo thù một nhát kiếm cho cha Gặp bà ấy con dùng tam dương thần công Của xích hà giáo còn khắc chế bà ta dễ dàng Quang sơ Nguyệt đọc xong mọi người còn mơ mà nghỉ ngợi xa xôi. Mãi một lúc lâu thì Nguyệt Hoa Phu Nhân buông nhẹ tiếng thở dài rồi thôi. Không ngờ lưu vật phu căm hận sâu xa đến như vậy. Trước khi chết còn an bài cho con trai làm những điều y không có thời gian để làm. Bà kết hận lộ giá ngạc nhiên lên tiếng nói. Thảo nào mà vừa rồi thằng tiểu tử chẳng trống cả nổi. Hai chiều phá ngọc quyền pháp của lão Phù thì sao là lưu vật phu đã để lại cho hắn mấy phò bí kiếp kỳ diệu lưu vật phu ước độ cho hắn một kỳ hãng 10 năm bắt Thắn bắt đầu tập luyện từ lúc lên 15 tuổi năm nay hắn vừaa đúng 24 tuổi thấy là chỉ còn một năm nữa thôi công phu cố h sẽ thành tựu lúc đó chỉ sợ lão phu không làm sao thủ Thắng nổi nếu hắn Tâm tìm lão phu mà giải quyết chuyện ngày xưa. Nguyệt qua Phu Nhân thử người ra một lúc. Từ lúc nhỏ, hắn vẫn ở bên cạnh của già. Khi hắn được 15 tuổi bảo nhiên, hắn yêu cầu ở riêng một mình. Hắn lên đỉnh chiếc quế phòng, dựng nhà tại đó. Và thấy hắn cũng đã lớn rồi, không tiện lưu lắng lại mái ở bên mình. Nên không có ngăn trở, ngờ đâu hắn tìm chỗ vắng vẽ để mà luyện công. Nhập hoạch chen lời vào. Phải đó phu nhân, công tử cấm bọn tỳ nữ bén mảng đến đó, chỉ chấp thuận cho mỗi một mình phi tràng tới lui thôi, đã hai ở tại đó âm thầm luyện công. Người qua phu nhân lắc đầu, người nói sai rồi, chỉ có một mình áo phu luyện, chứ phi tràng thì không. Nhật hoạch không tin nói, không lẽ suốt 10 năm qua, nàng ta bỏ dở gió công không hề luyện tập. Người qua phu nhân lên tiếng thốt. Sau ngày từ Hải Ngoại trở về, Lưu Vật Phu tình tiếng lạ lùng. Gió công của y cũng đạt đến mức thật thành, và có hoài nghi về điểm đó, xong biết có hỏi, y cũng chẳng có chịu nói thật. Lưu Vật Phu chết rồi, và tìm cách võ thám nơi phi tràng, phi tràng cũng im lặng như Lưu Vật Phu. Nàng ấy cùng lưu vật phô rất thân cận nhau mãi về sau và mới biết họ giữ kín đáo sự thân mật đó suốt mấy năm qua. Nhập hoạch trố mát nói, tại sao có sẵn những phò bí kiếp vô giá như vậy mà phi tràng lại không luyện? Người qua phụ nhân thở dại, có gì đâu chẳng qua nàng quá thông minh, nàng thừa hiểu nếu có tập luyện môn công kỳ lạ, hắn già sẽ khám phá ra ngay. Nàng không tập luyện, cốt để bảo tồn trọn vẹn sự bí mật cho ảo phù. Nhập hoạch câu mài nói, Phi Tràng là một thị nữ của phu nhân, Thế tại sao nàng ngầm giúp cho ảo phù mang trá cả phu nhân vậy? Nguyệt Hoa phu nhân cười khổ nói, Trong bọn các người, Phi Tràng là người nhập muôn trước hết. Trước khi lưu vật phù chết, nàng ở cái tuổi 18, 19, Nàng là một cô nương không nhỏ nhưng chưa lớn lắm. Nhập hoạch giật mình nói: "Phu nhân, phu nhân muốn nói phi trạng và Lưu." Nàng không nói dứt câu, Xong ai ai cũng hiểu nàng muốn nói gì. Ngực qua phu nhân để một nụ cười, "Phải, nàng tư tình với Lưu vật phu, Lưu vật phu rất là yêu nàng." Nhập hoạch phẫn nộ nói: "Tại sao nàng làm như vậy được chứ? Sánh với phu nhân" Nàng chỉ là một đốm lửa đem sánh với giận trăng sáng Ngược qua phu nhân lại thở dài Ây, hey, ái tình và nhan sắc là hai việc Nhóc quách tà Lưu giật phu không tìm được ưu ái nơi già Tự nhiên y phải nhìn sang phi tràng Nếu phi tràng yêu y thì ngược lại y cũng chẳng yêu nàng một cách chân thành Chúng ta cứ chấp nhận phi tràng có vẻ ưa nhìn đối với lưu giật phu đi Chính cái ưa nhìn đó mà mê hoạt lưu giật phu Chứ thật sự không hẳn là lưu giật phu yêu nàng tha thiết đâu Nhật hoạch lên tiếng hỏi Phu nhân có biết việc đó chăng? Quyệt qua phu nhân gật đầu Biết Nhật hoạch hừ một tiếng Tại sao phu nhân còn dung dưỡng? Phu nhân trầm buồn gương mặt rồi nói Và tuy là vợ của lưu giật phu Xong lại là vợ không tròn tiết hạnh Thì già còn nói làm sao được Đến sự đổi thay của lòng người Luôn luôn già có mặt cảm Của con người tội lỗi Càng nhìn mặt lưu vật phu Và càng hổ thẹn Hơn nữa biết được dạng tân nguyệt rồi Và nhận ra không còn tình yêu Đối với lưu vật phu như trước Nếu có kẻ nào đó thay thế già Bên cạnh lưu vật phu Thì già càng mừng Cầm như được thoát nợ Và khỏi phải miễn cưỡng làm Phận sự của một người vợ trong vấn đề ẩn ái và có lợi chứ Cho nên già không có phản đối Trái lại còn ngắm ngầm khuyến khích họ yêu nhau Càng công khai thì càng tốt Nhập hoạch gật đầu Thảo nào mà phi tràn Chẳng dành trọn tâm tình đối với công tử Nàng nhìn công tử như thấy người xưa Mỗi người lại im lặng Thời khắc trôi qua Lâu lắm rồi bà thiết hận lại cất tiếng nói Hiện tại đừng ai nói gì nữa về chuyện đã qua rồi Bởi có nói nhiều đến đâu cũng chẳng có lợi ích gì Lưu áo phu thì đã đi rồi Là cầm như hắn đi luôn Vĩnh viễn hắn không trở về bên cạnh phu nhân nữa đâu Nguyệt quả phu nhân gật đầu Nếu không có mặt Trương Thanh tại đây Thì mai ra hắn còn trở lại thăm già Bạch Thiết Hận hấp táp hỏi Trương Thanh là ai? Và dịp gì đây chứ? quau nhân thở dài Trương Th là một tiểu cô nương có dùng nha cực kỳ lộng lẫy An tượng y thuật nàng cùng ngủ họ bệnh một hôm bất Thịnh lình đến vùng núi non này lúc đó bệnh tim của già tái phát Trường Thanh chỗ tài chữa trị cho già Phước cho chủ mà cũng ma cho thầy và được an bệnh nàng có nết Na Thùymị ăn nói dịu dàng ảo phù si mê nạn cực độ Già cũng rất mến nàng Con thì mê, mẹ thì mến Đó là hai lý do khiến già cầm nàng ở lại núi Gia đình sẽ thiết phục nàng bằng lòng kết hôn với ảo phu Ngờ đâu con tim của nàng đã có chủ Bạch Thiết Hẳn cười lớn <cười> Lão phu hiểu rồi Nàng yêu quang sơn nguyệt là cái chắc Phải mà Nàng không yêu hiền để của lão phu làm sao được chứ Nhân phẩm của hắn như vậy đó Bảo sao nàng không chọn hắn chứ, còn như cái thằng tiểu súc sinh Lưu Áo Phu kia thì có nghĩa lý gì bên cạnh sơn nguyệt, có hoa chăng trương thanh mù cả đôi mắt mới yêu cái thằng tiểu súc sinh kia được. Ngược qua phu nhân lại thở dài. Ai, hey, Lưu Áo Phu thì quá tha thiết với nàng, còn nàng thì luôn luôn mơ hoài đến Hoang Sơn Nguyệt, và chẳng còn biện pháp nào làm cho nàng xiêu lòng. Đành nhờ mũ họ bành xuống núi tìm Quang Sơn Nguyệt Bà Tiết Hận cười lạnh <cười> Phu nhân cho mũ bành đi tìm Quang Sơn Nguyệt Hắn để giết hắn cho tuyệt tích luôn Mục đích của phu nhân là như thế có phải không Nguyệt Hoa phu nhân nín lặng không thốt được tiếng nào Bà Tiết Hận hỏi vô Sao phu nhân không đáp Nguyệt Hoa phu nhân cắn rằng Phải quả thật lúc đó và có ý như vậy Chỉ vì già không nỡ để cho ảo phù thông khổ. Làm mẹ ai mà không thế. Không ai muốn cho con mình phải khổ cả. Có người mẹ nào lại chẳng muốn tạo hạnh phúc cho con kia chứ. Chừng như quan Sơn Nguyệt có phần nào hận về cái ý của Nguyệt qua Phu Nhân. Dù cái ý đó thuộc về dĩ dãn. Chàng vẫn trầm giọng rồi thốt. Thảo nào mà các gì đó chẳng bảo con dấu hẳn lại lịch. Nguyệt qua Phu Nhân đảo mắt nhìn sang cầm khiêu tư kỳ và thị thơ. Cả ba đều cúi đầu, cánh đi ánh mắt của bà. Hoa Sơn Nguyệt cảm thấy hận lên nhiều hơn trước, chàng tiếp luôn. Mẫu thân, có lẽ con không nên phê bệnh mẫu thân, xong mẫu thân hành động như vậy là không phải. Phạm vấn đề tình cảm chẳng phải miễn cưỡng mà nên chuyện, hơn thế nữa mẫu thân lại dùng đến một thủ đoạn bất chính, nhân ưu thế mà toan lợi dụng. Nguyệt qua phu nhân có ý thế. Mẹ làm sao biết được Quang Sơn Nguyệt con chính là con của mẹ Quang Sơn Nguyệt buông luôn Lần này thì chàng để lộ liễu Niềm căm hận không cần về giặt Như đang đối thoại với một kẻ thù chứ chẳng phải với một người sanh ra chàng Không kể là mẹ có biết hay là không biết Hành vi của mẹ rất đê hẹn Giả như mẹ đã giết được con đi nữa Giả như mẹ dùng quyền để cưỡng ép sự kết hợp Lưu áo phu và Trương Thanh Cái kết quả bao giờ cũng bi thảm, còn dám chắc như vậy đó mẹ. Ính mẹ từng sống qua sự thử thách đó rồi. Sao mẹ không rút kinh nghiệm của bản thân? Mẹ lại toàn tái diễn sự lầm lạc đó, lên số phận của những người khác. Nguyệt qua Phu Nhân biến sắc Bạch Thiết Hận thích chí bật cười ha hả. Cười một lúc chưa đủ, biểu hiện hứng thú. Lão lại lên tiếng thốt. Cũng mài lão phù đến đúng lúc. Chứ nếu không thì bao nhiêu việc đáng tiếc đã xảy ra rồi. Và thêm một lần nữa phu nhân ôm hận ngàn thu. Nguyệt Hoa phu nhân không còn nói gì được nữa. Quang sở Nguyệt cảm thấy quất ức đến ngẹn ngào. Trương thành bây giờ ở đâu? Nguyệt qua phu nhân lên tiếng nhẹ nhàng đáp. Ở tại biệt phủ, con hại đến đó gấp để gặp nó đi. Quang sở Nguyệt hừ một tiếng, biệt phủ... Nguyệt Hoa Phu Nhân gật đầu, lưu ly biệt phụ Quang Sơn Nguyệt thừ một tiếng rồi. Nói, Mà ở đâu chứ? thì thờ bước tới nói. Thuộc hạ sinh dẫn đường cho đại công tử đến đó. Nguyệt qua Phu Nhân gật đầu. quan Sơ Nguyệt dòng tay hướng về thị thơ, đà tạ đại ca. Thị thơ đi trước, Quan Sơn Nguyệt theo sau Vào phía hậu đại sảnh, đến con đường núi nhỏ. Đi hờn dặm còn xa xa. Hoàng Sơn Nguyệt đã thấy một tòa kiến trúc Quy hoàng lộ lộ trên đỉnh non cao Tòa kiến trúc đó quy hoàng vì sắc thái Chứ chẳng do quy mô Bởi nó chỉ là một lâu cát nhỏ Nó lại được dựng lên đơn độc Hầu như chơi vơi giữa dùng mây trắng lửng lợ Thị thư đưa tay rồi chỉ nói Tòa lâu đài ở đó là lưu ly biệt phủ đó công tử Công tử cứ lên một mình thuộc hạ không tiện theo Giọng nói của thị thờ có vẻ khác thường Một giọng nói ẩn ướt niềm phấn khởi Xong chừng như cũng có cái gì đó hơi u bụ Quang sư Nguyệt nhìn thoáng qua y Thấy đôi mắt y lông lanh Một vài hạt lễ vừa tan qua Trong chớp cửa đôi mi lại biến thành một màn sương mờ Che khuất đôi mắt sáng Quang sư Nguyệt kêu lên Đại ca làm sao vậy Thị thư đưa bàn tay gạt dội Mấy giọt lệ ở trên mi Rồi thấp giọng đáp Không có chi thuộc hạ cao hứng vì công tử. Vì trương cô nương, công tử và trương cô nương là một đôi trời sinh ra để kết hợp với nhau. Không có một lý do nào mà không gặp được nhau. Không một động lực nào chia rẽ được nhau. Tổng cuộc hôm nay do tấu xảo mà thành, cũng do ý trời mà nên. Đó công tử à, thuộc hạ cao hứng vô cùng. Y vừa thốt vừa rơi lại vô bàn tay y giáp qua lệ vẫn rơi thì giác hết hạt này thì hạt khác lại trào ra lệ trào mãi lễ thấm âm thinh tiếng nói của y dần dần sần sạt quan sơn nguyệt thai vị cảm động cái lại càng lấy làm lạ hơn chàng thúc dục nói đại ca hãy nói thật với tại hạ đi lúc ở dưới chân núi đại ca đã biết tại hạ là quan sơn nguyệt, nhưng lại không hiểu sự liên quan Của Tài Hạ và Nguyệt Hoa Phu Nhân Tuy vậy đại ca vẫn tìm cách giúp đỡ tại Hạ lên núi Đại ca còn mạo hiểm bịa ra một cái tên giả cho tại Hạ Che giấu lai lịch của tại Hạ Như vậy có phải có một nguyên nhân đặc biệt nào không vậy Thị thơ giật mình cầm ngâm một chút Ông buông tiếng thở dài rồi đáp luôn Nói cho công tử biết cũng chẳng có quan hệ gì Đã cầm khiêu tư kỳ và đạn kiếm Cũng có tình cảm với trương cô nương Chứ nào chỉ riêng một thuộc hạ Quang sân nguyệt kinh hoạt Các gì Thị thơ nhất nụ cười khổ Bọn thuộc hạ hết sức ngưỡng mộ Tiên dung của trương cô nương Chứ không hề có một ý tưởng Xấu xa vô lễ Chỉ vì trương cô nương dành cho công tử Một chân tình sâu hơn biển Cao hơn núi Do đó bọn thuộc hạ quyết liều sống chết Giúp cho cả hai được hội ngộ với nhau trong cô nương hoài niệm công tử ngày đêm Đã đến đây rồi Công tử hãy gấp lên đó Gặp người xưa an ủi cho nhau Cho thỏa niềm tương tư mơ ước Ý cúi đầu chào Rồi quay mình cất bước đi liền Quý thính giả thần mến Bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng Phần thứ 31 Của tác giả tư mã tử yên Đến đây tạm dừng